Tập 31. Ngũ hành tương khắc. Ngày kế tiếp, bọn tôi lên tham quan chùa Linh Ứng, rồi ghé Bà Nà. Nhưng mà đông người quá cho nên mấy đứa đổi ý xuống Hội An chơi. Đã đến Đà Nẵng mà không ghé Hội An thì quả là chưa trọn vẹn mà. Từ sáng đến chiều thôi mà mấy đứa đứa nào cũng ảnh không là ảnh. Rồi còn ghé ăn quán cao lầu, đặc sản ở đó nữa. Tiện thể mua đèn lồng và làm kỷ niệm luôn. Phố hội về đêm đã lên đèn, dòng người tấp nập, thật bong chen Đọc bước nhấp môi, dài ba chén, tưởng đâu xa lạ, quá thành quen. Đi chơi như thế này, chứ tâm trí đang hướng về buổi trừ tà sắp tới ở nhà thằng Sơn. Tôi đang rất nóng lòng muốn tìm ra chân tướng sự việc là như thế nào đây. Sáng hôm sau, cả đám quyết định kéo qua nhà thằng Sơn tiền theo dõi nhưng đợi mãi không thấy đâu. Hỏi mãi nhân viên thì bảo tối mới làm. Xem ra tình hình có chút thay đổi rồi. Không sao, nếu có thay đổi chắc là có chủ ý, càng có lý do càng để mong chờ hơn. Tối đến, cả đám chuẩn bị dậy lá bùa trở tiếp tục kéo cơ quán của thằng Sơn. Nhân viên ở đây cứ nhìn bọn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, kiểu như có nhỏ nào mê cái thằng quản lý hay sao mà cứ đến suốt. Có bộ nếu như có thật, thì thằng Sơn không thể chịu nổi móng tay thần trưởng của Yến và trí khôn của Thảo đâu. Nhìn nó chân chất thật thà đến phát yêu mà Tầm 7h30 thì gia đình của nó và ông thầy cũng xuất hiện, vẫn cầm tay nải và mang áo lam, nhưng lần này có bộ ông ta rất đâm chiêu thì phải. Nếu như toàn bộ sự việc này đều là một vở kịch được dạng dựng công phu, thì xin chúc mừng giải Oscar đã thuộc về ông ấy, xuất sắc đến không có kẻ hợn. Lần này không đặt bàn cúng nữa Mà ông ta cầm lá bùa đi thẳng Vào bên trong toilet luôn Hành động này khiến cho cả đám có phần quan măng Chẳng lẽ ông ta có pháp thuật thật sự Và mọi suy đoán của bọn tôi Đều sai phải không Cũng không chắc Khi mặt trời còn chưa lặn Mọi con chim đều có thể tranh thủ sang mọi Nè, kỳ lạ thật Ông ta đi vào trong rồi Mày thấy sao Toàn vẫn chưa thấy gì, cứ đợi đi Ba má thằng Sơn vẫn còn đang đứng bên ngoài Thấy bọn tôi ở đây Cho nên nó lại chào hỏi Sẵn tiện tôi đưa đẩy luôn Ê Sơn, ông ta làm, đang làm đó hả? Ừ đúng rồi, tụi mày mới tới hả? Ừ À, đây là lần đầu tiên á Có thấy mấy cái việc này luôn á Tí mày có vợ trong đó không? Có, mà sao? Ông ta dặn ở đây khi nào gọi á Thì mới được vô thôi Ừ, tí cho tụi tao vô xem với Tò mò thiệt luôn á Mà có thiệt không mày? Tao cũng không biết nữa, nhưng mà ông này có tiếng ở đây lắm, nhiều vụ qua tai ông rồi. Ừ, mày xem á thì cứ chút đi vô với tao. Mà có thấy gì đâu mà. Ờ đi, xem ông làm thôi mà. Thằng Sơn về lại bàn tán chuyện gì với ba má nó thì vậy. Khoảng đâu 15 phút sau thì ông thầy đi ra gọi gia đình nó vào. Bọn tôi đứng dậy theo sau trong vẻ mặt ngạc nhiên của ba má nó. À, đây là một trong hồn lớn tuổi. Tôi câu hỏi Nhưng mà ông ta không nói à, Vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? Nhiều người lạ ở đây Cho nên ông thầy có chút lưỡng lự Thấy vậy thằng Sơn liền nhanh nhậu khống chế à, à, không, bạn có hết đó thầy Người trong nhà thôi, không sao hết Ông ta liếc nhìn tầng đứa Sẽ mới bắt đầu nói tiếp Phải có người mượn sát nhập hồng Tao mới biết được họ cần cái gì Họ không hại đến gia đình Nhưng mà có khẩn cầu Có điều không thể giao tiếp được À, vậy bây giờ phải làm sao đây thầy? nhà con có ai nhập hồn được không? À, không được, nguy hiểm lắm. có lẽ ta sẽ nhờ đệ tử của ta đến đây. ông thầy vừa dứt lời, thì cái dòng đó cũng bất tình lệnh xuất hiện sau lưng, ép mình vào cánh cửa. quả đúng như lời ông ta nói, đây là một cái dòng nam lớn tuổi. dường như cảm nhận được điều gì đó, ông ta giật mình quay lại và bắt gặp cả năm ánh mắt của bọn tôi đang đổ dồn về phía cánh cửa. Toán thấy có một chút sững người, ông ta mau chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng xem ra đã có chút nghi dấn ở trong lòng rồi. Không sao, như vậy thì càng hay, bài càng nữa, càng dễ chơi, vui mà. Hiện giờ, cái dòng nam lớn tuổi đó, đang đứng ở chỗ căn cửa toilet. Ta không thể vào tiếp được, họ có khẩn cầu, việc thì dễ, nhưng mà giúp mới khó. Hãy đợi đệ tử của ta đến đã, rồi mới tin tiếp. Dạ, trong sự nhờ thầy Nói rồi, ông ta lấy điện thoại gọi cho ai đó Chắc là đệ tử rồi Có bộ đây là một thầy Pháp thật thụ Lời ông ấy miêu tả chính xác Chứ những gì mà bọn tôi nhìn thấy Nếu là như vậy Thì coi cũng như là quan hỷ Dạo đến đây, con gặp được một người đồng môn chân chính Thì quá tuyệt vời rồi Cái quay qua gật đầu với thằng Toàn Nó cũng có ý tâm đắc Ờ Đệ tử của ta đang cúng năm ma ở gần đây Chắc sẽ đến nhanh thôi Ông gia đình thông cảm nha Dạ không sao đâu thầy Thầy cứ từ từ thôi Con chỉ mong là đừng có chuyện gì xảy ra hết là được Mấy hôm nay Trong nhà cứ lục đột hoài Cả đêm Rồi nhiều chuyện khó lý giải lắm Con cũng mong là suôn sẻ Nói rồi Ông ta quay lại Tiếp tục nhìn chầm chầm về phía cánh cửa Cái dông vẫn còn đang đứng ở đó Nếu như bây giờ nó mở miệng Thì bọn tôi đã nghe được rồi Nãy giờ không có đứa nào lên tiếng Ông thầy bắt đầu đưa lá bùa lên Miệng lẩm bẩm cái gì đó liên hội Có cảm giác như đang trò chuyện Với cái dòng đó vậy Xem ra ông ta Vẫn chưa đạt đến cảnh giới Có thể giao tiếp trực tiếp với dòng hồn ngạ quỷ Ngoài việc đón cảm xúc qua cử chỉ Và đường nét trên khuôn mặt Có một điều đáng trân trọng là khi hành sự Ông ấy không hề bột chọp Có ý hướng thiện quyết tìm hiểu xem cái dòng đó, muốn dạy bài điều gì. Rồi mới tính đến việc tiếp theo. Để con giúp ông được không? Nhỏ Yến nãy giờ trầm ngâm, bỗng dưng lên tiếng, phá tan đi không khí im lặng. Tất cả mọi người ở đây đều tỏ ra khá bất ngờ trước tình huống nằm ngoài dự tính này. Nhỏ đang muốn làm cái gì vậy không biết. Ê, Yến, mày làm gì vậy? Không sao đâu. Ông thầy quay qua trợn mắt nhìn nhỏ, kiểu như... Ai vừa tự trên trời rơi xuống vậy Ba bá thằng Sơn thì đứng hình không nói được lời nào Thằng Sơn cũng không cá khẩm hơn Khiều tay thằng Tài Trai chịu khó hiểu Kiểu như đó là ai Và đây là đâu vậy Ờ, là con vừa mới lên tiên hả Dạ đúng rồi Con muốn giúp cho thầy đó Ờ, giúp ta Dạ đúng, giúp thầy Con có biết cái việc này Sẽ nguy hiểm lắm hay không Dạ không sao mà Từ nhỏ con đã đi theo sư phụ, giống như thầy bây giờ để hành đạo. Cho nên những việc như thế này con đã quá quen rồi, không sao đâu thầy. Không được, cho dù là như vậy cũng không được. Nhỏ Yến có chút cau mày khó chịu, cái lời đề nghị bị cước tự. Lập tức, nhỏ rút lá bùa từ trong người ra, đưa lên trước mặt thầy. Dạ, chắc thầy đã từng thấy qua lá bùa này. Ờ, đây chính là loại bùa cổ nhất mà các thầy Pháp năm xưa đã dùng. Làm sao con biết và sở hữu nó chứ? Nếu có duyên, sau này con sẽ kể lại cho thầy nghe. Bây giờ thầy đã tin con chưa? Chỉ cần con dứt cái lá bùa này vào trong đó, cái dòng sẽ ngay lập tức tan biến mất đó. À, nè con ơi, không được đâu con, đây là việc của gia đình cô chú mà. Bà má thằng Sơn cũng không khỏi bất an và có ý ngăn cản nhỏ lại. Thật vậy, người bình thường cứ chứng kiến cảnh này, ai mà không quản? Tự dưng đâu đâu lại xuất hiện ra, đòi mượn sát nhập hồn cái gì đó, mà chuyện của gia đình người ta chứ phải, có mà đồng ý thì mang quả. Nhưng trời, trời đất quỷ thần ơi, nó buông một câu mà nếu như vượt đèn đỏ, chắc khi công an bắt lại, cũng sẽ thả đi cho kịp đèn xanh luôn quá. Cái trong này không giữ nhưng mà nếu không đáp ứng được khẩn cầu của mấy thì con không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. À, được rồi, cứ làm theo loại của con bé đi. Ông thầy cuối cùng cũng đành xuôi theo ý của nhỏ Yến Không phải ông ta sợ hay kiêng nể cái gì cả Có lẽ là vì lá bùa vàng mà nhỏ trưng ra Đã quá đủ thuyết phục rồi Nhỏ Yến đưa lá bùa cho tôi cầm Ngồi Phật xuống đất nhắm mắt lại Thân thể của nhỏ bây giờ có thể tự điều hòa dương khí Cho nên không cần các cách thức nhập hồn phức tạp nào khác Ông thầy bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó trong miệng Có lẽ là có ý muốn mời cái dòng mượn sát Đặc giả nhỏ Yến hoàn toàn có thể tự làm điều đó, nhưng chắc là nhỏ không muốn ông ấy cảm thấy mình thua một đứa trẻ. Một luồng hơi lạnh bất giác thổi qua, ông thầy dường như cũng cảm thấy được điều đó, cho nên nhょ dịu mở mắt ra. Chỉ trong một tích tắc, cái giọng hồn đã biến mất. Người nhỏ Yến tỏa ra một làn khói trắng mỏng. Có lẽ gia đình của thằng Sơn không thấy được hiện tượng đó đâu. Bỗng dừng nhỏ Yến ho lên sặc sụa. Trong một tích tắc, từ một cô bé trẻ tuổi đã biến thành một ông lão với những cử chỉ vuốt trâu và đôi bàn tay rung lên cầm cập chứng kiến cảnh đó cả gia đình thằng sơn đều sững sờ lùi hết lại phía sau thầy ơi con, con bé à, không sao đâu đó là chuyện bình thường thôi để ta hỏi chuyện coi sau ông có điều gì xin cứ nói đi tôi nhà tôi bị đè lên Không có chốn nương thần Tôi ở đó Những lời nó bị ngắt quãng bởi tiếng ho sặc sụa Nhỏ Yến vô không quay mặt lại vẫn chỉ chính xác cái vị trí Của cái phòng toilet thứ hai Thế vậy ông thầy tiếp tục hỏi Ờ Ông nói rõ hơn đi Ông muốn tôi làm gì Gia chủ có làm gì sai Mà lại quấy rại người ta vậy à, Không Tôi không có ý đó từ khi cái này được xây lên nó đè xuống nhà tôi xương cốt tôi nằm ở dưới đó tôi không có nhà để ở à, phải ở đó vậy sao lúc nãy tôi hỏi bà ông lại không giải bài chứ à, tôi sợ tôi không có ý hại ai chỉ muốn một nơi ở lối về à, ở đây lạnh lắm ông cốc các ở đâu có nhớ người thân ở chỗ nào hay không Không, lâu lắm rồi Tôi không nhớ được à, Được rồi Vậy ông chỉ chỗ đi Tôi sẽ giúp cho ông Ông sẽ có nơi ở đàng hoàng Và không được quấy rạy người ta nữa nha Dạ Nói đoạn Nhỏ Yến bỗng dân đứng bật dậy Chắn đi khổ sợ tiến về phía cái toilet Nhỏ vẽ tay thành một hình chữ nhật nhỏ Ở dưới cái nền Tôi hiểu rồi Đừng quấy rạy người ta nữa Tôi sẽ giúp cho ông Cảm ơn thầy Cùng lúc đó Cái dòng đã thoát ra khỏi người nhỏ yến Vì âm khí không mạnh Cho nên nhỏ dễ dàng tỉnh lại Mà không gặp bất cứ trở ngại nào Có thể tạm hiểu rằng Xương cốt đang bị chôn vùi Với cái nền toilet đó Buộc ông ta phải dứt dưỡng ở trên này Và toàn bộ những hành động quấy rầy đó Là gây ra sự chú ý cho gia chủ mà thôi Cái dòng sau khi thoát khỏi xác của nhỏ yến Thì lập tức biến mất vào trong cái toilet Thật ra nếu như mở cửa Vẫn có thể nhìn thấy được nó Nhưng vì ông thầy đã nghe được lời khẩn cầu Cho nên tạm thời không tác động nữa Ba má thằng Sơn và cả ông thầy Vẫn còn rất ngạc nhiên Khi chứng kiến cảnh tượng vừa mới nãy Nhỏ Yến đứng dậy với vẻ khoai phong lẫm liệt Lướt mắt nhìn xung quanh Một cách đầy kêu hãnh Cảm ơn con đã giúp cho ta Dạ, chưa nhỏ mà thầy Nói rồi, ông thầy bảo ba má thằng Sơn ra ngoài, cho ngồi bàn chuyện. Bọn tôi cũng lật đật theo sau. đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp một ông thầy Pháp vừa có tâm, vừa có đức như thế này. Coi như đó cũng là chuyên số. Đến nơi đất cách quê người, vẫn gặp được đồng môn, cùng lý tưởng, thì còn gì bằng nữa. Đấy, bây giờ thì gia đình đã rõ rồi đúng không? Dạ, nhưng mà thầy ơi, con vẫn chưa hiểu lắm có nghĩa là bây giờ người ta không có muốn hại gia đình mình. mấy hôm nay họ quay chạy là vì cho gia đình nhận ra sự tồn tại của họ ở đây là có ẩn khúc bên trọng đó. chị bây giờ phải làm như thế nào thầy chỉ cần yên ổn thì tôi con sẽ làm theo hết. À, ngày mai gia đình cứ chuẩn bị một cái mâm cúng nhỏ. chiều giờ ta sẽ cho người đào chỗ cái nền toilet lên. có lẽ xương cốt hay là cái gì đó của cái giông c còn ở dưới giạt dây hai thầy ai trước đây con ở thì chỗ đó là cái giếng trời sau này mở thành quán cà phê cho nên con xây luôn cái toilet ở đó không ngờ à, không sao đâu không biết á, thì không ai trách tội có điều nếu đã biết rồi mà không làm thì nó lại trái với đạo lý chuyện này là chuyện nên làm tạo công đức cũng như người ta có lòng biết ơn thì sẽ phù hộ đó Dạ, dạ trăm sự nhờ thầy Ừ, được rồi. Thôi bây giờ, gia đình cứ về nghỉ ngơi đi. Ta ở lại muốn nói chuyện với bạn nhỏ này một chút. Không biết lúc yến cho mượn sát nhập hồn, có ai chứng kiến thêm hay không? Mà nãy giờ nhân viên cứ đứng tụ lại một chỗ, bàn tán xung sau. Cũng đúng thôi, mượn sát nhập hồn là một hiện tượng rất có giải thích. Có người còn cho đó là trò biệt bợm. Nếu có diễn ra cũng chỉ ở một nơi kín đáo Thường là nhà riêng của thầy Pháp chẳng hạn Đằng này nhỏ yến đụng một phát Làm luôn tại chỗ Ai chứng kiến cảnh đó mà không khiếp đảm chứ Ba mẹ thằng Sơn lúc ra về Còn quay đầu lại nhìn chăm chăm vào bọn tôi Thằng Sơn từ sớm đến giờ Vẫn cứ nhìn mãi nhỏ yến không ngớt Chốc chốc lại quay qua thằng Tại Tham khảo <cười> Cô bé này quả là có tố chất Lá bùa của con Không phải là tầm thượng đâu Dạ, con chỉ biết có chừng đó thôi thầy Tại vì năm xưa cũng có theo sư phụ nên không biết chút chút đó Không, cả năm đứa các con Cho ta thấy mình chỉ là hạt cát ở đây thôi Thầy ơi, thầy đừng có nói như vậy mà Không đâu Lúc mà các con xuất hiện ở đây Ta đã cảm thấy năng lượng tỏa ra rất kỳ lạ Không biết sư phụ của các con là ai Nhưng mà đã thu nhận được năm đứa trẻ có tố chất cực cao này, thì quả là mãn nguyện rồi. <cười> nhìn cách mà ta hành xử, chắc là các con buồn cười lắm phải không? Có lẽ bọn tôi đã phán đoán sai rồi. Ông thầy không hề có pháp thuật tầm thường, chỉ trong chớp mắt đã nhận ra được chân tướng của cả năm đứa. ta ra bọn tôi không hề muốn tiết lộ thân phận, có điều qua mắt người đồng đạo quả là khó khăn. Dạ, tụi con không hề có ý đó. Nhìn cách mà thầy làm, cách thầy nói chuyện, giao tiếp, rồi cách thầy dùng đắc nhân tâm để thu phục cái dòng mà ai cũng ngưỡng mộ cả. Tuổi trẻ tụi con chỉ biết kháo thắng. Nếu như đặt mình vào trường hợp này, thì e là cái dòng đó không cần cơ hội để tồn tại đâu. À, không, đó là kinh nghiệm của ta thôi. Ta muốn biết hết tâm tư của dòng hồng, để rồi mới tính đến chuyện giúp đỡ hay là tiêu diệt. Như các con làm vẫn không có sai có điều nếu như mà lỡ mất nguyện vọng của họ thì thiệt thòi lắm. Họ đã chết rồi, có chết thì một lần nữa cũng không sao Có điều một đời sau cũng đã giấc dưỡng không nơi nương tựa. Đài tâm tự có sẵn, cũng chẳng biết tâm sự đợi gâm vào ai, thì sẽ bất hạnh vô cùng đó. Dạ, tôi không cảm ơn những lời giáo huấn của thầy. Vậy công việc ngày mai á là gì vậy thầy? Ờ Ta sẽ cho người đào ở chỗ cái dòng chị. Có thể đó là xương cốt, hoặc là kỹ vật, hay cũng có thể là nơi chôn cất. Vì không có người thân gia quyến, cho nên sẽ gửi cho cốt ấy, nếu mà có, sẽ vào chùa. cho nhờ gia đình cậu Sơn đây lập một cái trang thợ, để người ta có lối đi chôn về, một lòng phụ hộ sức khỏe, bình an. tôi cũng trải rồi, ta về nha. Hôm nay cậu Như được mở màn tập bát trật. Cả đám đứng dậy tiễn thầy ra cổng, cùng lúc đó thì đệ tử của thầy cũng đến. Nếu như không có nhỏ yến, thì chắc bây giờ thầy mới hành sự được, mà chưa chắc trong hồn hợp mạng mà nhập xác vào được. Thân thể nhỏ yến bây giờ như một cái siêu thị, chỉ cần mở cửa là ai cũng vô được. Có điều trước cửa sẽ có một lớp an ninh dày đặc dương khí và biểu tượng âm dương. Nếu như ai không đủ sức mạnh Và khác biệt Thì khó mà xâm phạm lắm Tăng Sơn sau một khoảng thời gian ngơ ngát Không biết là mình ở đâu Cuối cùng thì cũng lên tiếng Ê Tài Tụi mày là cái giống gì vậy Coi mặt nó kìa tụi mày Tụi tao á Giống cái ông thầy đó đó Sao vậy Không Mà tụi mày làm được như vậy hả Không chỉ là ông thầy mượn xác bạn tao Cho giông hồn nhập vô thôi thằng tài cũng có ý lấp liếm cho qua chuyện nhưng thằng sơn có vẻ không tin nó quay qua dọ la nhỏ yến yến ơi ờ, hồi nãy cái dòng đó nhập vô yến hả à, đúng rồi xong mình thấy ghê ghê sao á đang cái giọng con gái chuyển cái ồm ồm ghê thiệt chứ lại còn ho sặc sụ nữa <cười> tại do bạn thấy lần đầu cho nên bất ngờ vậy thôi anh ba sơn nè chẳng qua là mình với ông thầy đó chưa từng gặp nhau Cho nên mọi chuyện là ngẫu nhiên Cho nên bạn có thể tin Nhưng mà việc mượn sát nhập hồn này á, Không phải ai cũng có thể làm được Nhớ kỹ nha, cẩn thận Đừng để bị giác mũi đó Ờ, mình biết rồi Tại bạn đổi giọng rồi cử chỉ y như tiệc vậy. Mình còn nổ cho gà nè Mong cho ông thầy đó Ông tìm được, đưa cái dòng lên Mình sẽ nói chuyện với ba má là bàn thợ cho ông Không đức mà, chuyện nhỏ không có sao Nhưng mà nãy giờ Chứng kiến xong Tự dưng mình thấy sợ sợ Tối nay lại ngủ một mình đó Thời ơi, có gì đâu sợ mày Cái dòng mà hại á, nó hại mày lâu rồi ừ mà thôi, cầm lấy nè Bỏ dưới gối, cho an tâm mà ngủ đi ừ, Nhưng mà nó có tác dụng gì vậy Hỏi nhiều quá, có dụng không Hay là để cái dòng đó nó đớp hồn mày Ờ, có, có Đêm này có thể ngủ ngon rồi Mà nói về cái homestay này cũng tâm lý cực kỳ Tới cùng một căn phòng Nhưng lại chia làm hai gian nhỏ Lỡ mà đi đông cả nam lẫn nữ Vẫn có thể thụ thụ bất tương thân Coi như cái ý đồ đen tối của tôi Đã bị phá sẵn Xong việc Cả đám quyết định đi dạo biển một vòng cho mát rồi mới vậy Cuối cùng thì mọi thứ vẫn trôi qua êm đềm Và hết sức nhẹ nhàng Trong tâm có cả đức Là một điều đáng trân trọng Suy đi nghĩ lại Cuộc đời chỉ có hai lý tưởng lớn Đó chính là tâm thiện và công đức Thật ra không thể bỏ sót vật chất được Nếu không có nó Những gì thiết thật có mà thành sự Có điều đừng để tiền bạc làm mờ mắt Lối đi chắc chắn Sẽ ngập tràn ánh sáng à, Sau cái vụ này á Thằng Sơn nó sẽ nhìn mày với một con mắt khác đó Tài à, Tao à, Mong nó đừng nhìn tao luôn mà nghĩ đi Tự dưng tao đâu lại lọt ra cái vụ này Chắc nó nghĩ tao cao siêu lắm á. <cười> Biết đâu Không chừng sau này á, gặp chuyện tương tự Nó sẽ nhờ mày giúp đỡ. Chưa kể thành công á, Sẽ theo nghiệp này, Rồi kiếm tiền luôn. Quá hợp lý rồi. Thôi tao hàm mẹ. Tao thích đụng đầu đánh đó thôi. Tiền bạc mệt lắm. Ừ, mày nói cũng đúng. Nhưng mà nó như thế này nè. Cái việc mà ông thầy kia đang làm á, Nó nằm trong hai phạm trù. Đó là hành đạo, và mưu sinh. Lý tưởng của mình khác biệt. Nhưng mà không có nghĩa là, Có thể đứng lên phê phán người ta. Thực ra chỉ cần mày làm tốt, là đúng với tôn chỉ của Nghệ, thì tiền bạc nó là phần thưởng xác đáng nhất, thực tế nhất. Đối lại còn chưa kể đến danh tiếng để lại cho đời nữa. Làm việc tốt thì ngại gì mà không nhận bằng khen. Đừng để tiền bạc làm cho biến tướng, mang cái chuyện ma quỷ ra để hù dọa trục lợi. Hậu quả nhận về cho bản thân và cả người khác cũng khó lường lắm. Trời cao không có bỏ sót đạo tặc đâu. Cũng vì có quá nhiều cái ông lang băm như vậy rồi, cho nên người ta mới đặt nó vô cái khuôn khổ là mê tín dị đoan. Có nói lắm Có điều diệt mình thì mình làm thôi Xã hội mô hình dạng trạng Người ta sai, không có nghĩa là mình đúng Nè, phải nói tự dưng Làm tôi liên tưởng tới thầy của mình cả một đời hành đạo tâm quyết Đạo nghĩa luôn đặt lên hàng đầu Cuối đời thì lại phải ở mình xa xôi như vậy Nhưng mà cũng đáng để tận hưởng chứ Tiền bạc có thể phục vụ những cái thú vui lúc trẻ Nhưng mãi mãi có mua được sự bình yên của tôi già đâu Ừm Đúng vậy đó, Toàn Ở cái tuổi như thầy của mình Sáng ra chỉ cần nhấp một ngụm trà Ngắm bình minh phía chân trời hoài niệm về một quá khứ lễ lừng Và đáng tự hào Có gì làm viên mạng chứ Nhưng mà tao cảm thấy tiền bạc á, Nó dễ làm cho con người mâu thuẫn trong lý trí lắm Nếu mà cứ bỏ mặt vật chất Mà theo đuổi những cái lý tưởng không thiết thực Thì quá trai những gì mình đang làm á, Là công cốc sọc Khi mà giỏi Muốn kích quả hết khả năng Thì tao phải trao thưởng thôi Vì vậy cái cuộc đời này á Nếu an phận được thì an phận Hoài bão cao xa cũng chẳng sao Có điều đừng ép bản thân mình Vượt qua sức chịu đựng của mình Ở đây cũng có biển Ở chỗ tôi cũng có biển Và chỗ khác cũng có biển Vẫn là bầu trời đầy sao Vẫn là từng cơn sóng xô bờ Cái đẹp cuối cùng chỉ là trụ tượng Nó xuất sắc đến đâu Đều cho lăng kính của mỗi người Hiện ngẫm mà thôi trở về homestay đang tính lấy đồ đi tắm hồ bơi cho đã thì vừa mở toan cửa phòng ra hỡi ơi quần áo đã bị lục tung cả lên cả đám nhìn nhau không hiểu chuyện gì ý trời ơi ai mà sáu tung chỗ này đến vậy có trộm hả ờ, ở đây có camera hành lang chút nữa ra hội lễ tân coi sau mọi người vào kiểm tra đồ đạc lại đi ngồi lên cả đám dọn dải chạy vào kiểm tra đồ đạc ba lô túi sách quần áo vẫn đủ Tiền bạc thì bọn tôi mang theo cả rồi Không mất thứ gì cả Kỳ đã thật Tất cả những phòng ở đây đều có chìa khóa riêng mà Ngoại trừ nhân viên Nếu như có chuyện cẩn cấp với tự tiện mở vào Thì còn ai nữa à, Mọi người có mất mát cái gì không Không, hoàn toàn không có mất gì hết Đồ đạc đầy đủ luôn Ừ, rồi Cứ ra chỗ lễ tân á, bảo mở camera lên Để biết liền cái gì Bọn tôi giữ nguyên hiện trường Chạy ra gọi lễ tân vào xem Sau một hồi trình bày sự tình Thì chị đó quyết định mở camera lên Để xem thủ phạm là ai Toàn bộ khung cảnh hành lang được hiện ra Trên màn hình máy tính Chuyển qua hồ bơi sát phòng bọn tôi thuê Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ Từ lúc ra ngoài cho đến lúc dậy Không hề có ai bén mạng tới Kỳ lạ thật Chó rằng đồ đạc đã được xếp ngăn nắp Bây giờ về lại thì bị xới tung lên tiếp xuất camera thì không thấy ai cả nghi Một bóng người đặt chân đến cũng không Chị ơi, nãy giờ chị không thấy ai khả nghi đi qua phòng của tụi em hả? Không em, chị trực ở đây mà Có người lạ thì làm sao lọt qua camera được Chỉ cần thấy khả nghi á, là sẽ gọi an ninh liền Lúc em về căn phòng thì dẫn khóa phải không? Dạ đúng rồi, dẫn khóa bên trong bình thường Kỳ đã thiệt giờ thôi, tụi em cảm ơn chị nha Nè, có mất mát tài sản gì không em? Dạ không, tiền bạc á, tụi em đều mang theo hết chỉ còn quần áo với ba cái đồ linh tinh thôi Dạ thôi, cảm ơn chị nhiều Không mất gì thì cũng không sao Cả đám vẫn chưa hề hả dạ Làm sao lại có chuyện kỳ quái này xảy ra được Thần thánh hay ma quỷ phương nào Mà đến đây quấy rầy bọn tôi đây Quyết định chia nhau ra kiểm tra một lần nữa Để xem có bỏ sót dấu dết nào hay không Cửa sổ vẫn khóa trái bên trong Cửa thoát hiểm thì cũng y chang như vậy Coi như khả năng đột nhập vào bằng hai lối đó Là loại bỏ à, Nè tụi mày đâu rồi Vào đây mau lên Thằng Tài bỗng dưng la lên Hình như nó phát hiện điều gì Ở trong toilet thì phải Cả đám lật đật chạy vào bên trong Và cả đám đứng sững người lại Cái nhìn vào bức tượng đối diện Bên cạnh chiếc gương soi mặt Là một biểu tượng âm dương to tướng Được ai đó vẽ lên Chút cuộc chuyện này là cái gì đây Từ đâu mà hình vẽ này có Nè Mày chạm tay vào thử coi Nó được vẽ bằng cái gì vậy Tài Tôi vừa dứt lại Thì bỗng dưng bàn tay phải nhối lên đầu đến Cả tụi kia cũng không ngoại lệ Cùng lúc đó Biểu tượng âm dương trên tượng cũng biến mất Bàn tay trở lại với trạng thái bình thường Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây à, nó, nó biến mất rồi Hình như chỉ là ảo ảnh thôi à, Không hẳn đâu Tài Lúc chưa nhìn thấy Thì tự dưng tay phải của Thảo nhối lên Thảo đang nghĩ là nó được tạo ra bằng âm khí đó Hả? Âm khí hả? Ừ Đây là một dạng ảo ảnh mà các thầy Pháp hay dùng Để trấn yểm các trong hồn Lúc ở bên Thái đi theo siêu thúc á tao đã từng thấy mấy vẽ tượng trưng giữa không trung Trừ dùng âm khí tạo hình nó Chỉ có mắt âm dương mới nhìn thấy được thôi Nó có một đặc trưng là không giữ được lâu Chỉ khoảng 10 đến 15 phút là biến mất hoàn toàn thôi Nếu mà như vậy á Thì có nghĩa là có thứ gì đó dựa ở đây Cho đến khi bọn mình về Thì rời đi Ừ Thảo cũng đang nghĩ như vậy đó có lẽ việc xới tung quần áo chỉ là chiêu tung quả mù dồn sự chú ý của mọi người vào đó. nhưng lúc tất cả còn đang quan mang, thứ gì đó đã để lại cái này, cho biến mất đi. Nhưng mà vì mục đích gì chứ? À, tao lại đang nghĩ đến hai từ đại nạn đấy huy. Bắt đầu có cảm giác không tốt rồi. Nếu như mà không phải là người, mà là ma quỷ, thì việc dùng âm khí của mình để vẽ nên cái biểu tượng âm dương đó, không phải là dạng tầm thường đâu. Ma quỷ nó rất sợ. Hào tổng âm khí của mình đó Nè Thảo ơi Thảo có chắc chắn là biểu tượng đó Được tạo ra bởi âm khí hay không tao chắc chắn mà tao vẫn còn nhớ như in cái lúc mà sư túc tạo ra nó Bàn tay phải nhối lên Cũng là cơ sở để cho Thảo kết luận Và một điều như vậy nữa nè Chỉ với chừng đó âm khí thôi Và đã tác động lên được biểu tượng âm dương trên tay của mình Thì con quỷ này không phải tầm thường đâu Ừ, được rồi Bây giờ á Mọi người dán bồ vàng cấp các lối ra chào đi. Thằng Tài ra chút cửa lại giúp tao với. Ở đây dù gì cũng là của người ta. Để họ thấy những cái này thì sẽ không hay. Đêm nay nếu như mà không có chuyện gì thì không ai được ra ngoài một mình. Mà quyết định ở lại trong phòng đi. Tuyệt đối đừng ra đó nữa. Chắc chắn là có thứ quái quỷ đó đang quanh quẩn ở đây. Chúng đã cả gan để lại manh mối. Tức là mọi thứ đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Không có ngại diệt tra chạm với tụi mình đâu. Nếu đây chính là từ đại nạn mà hai thầy đã cảnh báo trước đó, thì coi như cũng tốt. Đến càng sớm, càng đỡ phải canh cánh trong lòng. Có điều thứ đang chờ đợi phía trước hình như không đơn giản. Theo lời Thảo nói, thì chỉ mới thấy được sư thuốc của bọn tôi làm nên cái việc này. Nhưng lúc nãy mở camera, thì lại không phát hiện ra được ai. Chứng tỏ thứ đó chính là dông hồn ngạ quỷ rồi. Đặc thù của bọn chúng là sợ tổn hao âm ký, nhưng lại dám sử dụng để vẽ lên cái biểu tượng đó. Thì đúng là khủng khiếp thật Sau khi dán bùa khắp căn phòng Thì cả đám tập trung lại Ở gian chính bàn kế hoạch Thật ra nói đề phòng thì đúng hơn Vì chẳng có cái gì hiện hữu Để dựa vào đó Và tìm cách đối phó tối ưu nhất cả Nè Từ đây cho đến lúc trả phòng Không ai được ra ngoài một mình vào ban đêm nha Ê hay là tầm ngày mai á, Tụi mình về nhà luôn đi Huy Ở đây không ổn tí nào hết nè Không được đâu Nó đã đến đây tiệm rồi á, Thì chắc chắn không dễ dàng gì để cho bọn mình rời đi Chẳng may lúc đang trên xe Nó thừa cơ ra tay Thì ảnh hưởng đến rất nhiều người vô tội khác nữa Hậu quả cũng khiếp vô cùng Ừ Thằng Huy nói đúng đó Tài Tuyệt đối không thể để ảnh hưởng tới người khác được Nó đã đến á, thì tụi mình tiếp Không có gì phải ngại hết Số phận ăn bài rồi Biết đâu trong quyển sổ sinh tử đó Không có tên tụi mình thì sao Vậy nếu có thì sao Thì chấp nhận Đã đi theo con đường này rồi Thì sẽ có ngại phải đối nhận Những thứ khủng khiếp là để đương nhiên thôi Tuy nói là trừ mai Việc quỷ mang lương thiện cho đời Nhưng cũng có thể là vô tình cây thù chốt quán Với anh em bạn hữu của bọn chúng thì sao Ừ đúng vậy đó Điều đó là bình thường thôi Còn nhớ cái lần mà đụng độ gần 100 dòng hộp bến xe Nếu mà đã quy động được Một số lượng lớn như vậy Thì chắc chắn sau đó vẫn còn nhiều nữa Mà tụi mình chưa bắt gặp thôi Không loại trừ bất kỳ khả năng nào cả Đêm nay mọi người mang theo đoạn kiếm vào ngủ Chuyên tâm đi Tuy có chút lo lắng trong lòng Nhưng không thể ngồi đây mãi mà canh chừng được Nếu đã có dạ tâm Thì có đến giờ nào cũng là nguy hiểm Cả đám thăm dò một lần cuối quanh phòng rồi cũng trở vào trong để ngủ Mang theo bùa và đoạn kiếm để bên cạnh Khuya này Nếu có gì xảy ra cũng dễ đối phó hơn Ít ra năng lượng tỏa ra Cũng đủ để đẩy lùi ma quỷ giúp bọn tôi có đủ thời gian để mà ứng biến. Hai giờ sáng, cả ba thằng không tài nào chợt mắt được. Tứ nằm tao láo nhìn lên trần nhà, ngoài kia vang vẳng tiếng côn trùng kêu. Không biết dưới ánh đèn mờ ảo là thứ gì đang ẩn nấp chực chờ hãm hại bọn tôi đây. Có ngủ qua? Ờ, ao cũng vậy. Mạnh miệng vậy thôi, chứ trong lòng luôn nào quá. Ờ, thôi, tôi đi toilet đây. Thằng Tài mặt nhăn mày nhó Bùng dậy đi toilet Thật chứ ngủ từ đêm đến sáng Không sao Mà cứ tức là mắt tiểu Khó hiểu thiệt Ê tụi mày ơi Nhìn vô đây Nhanh lên Lại là tiếng la của thằng Tài Cả đám dội vàng chạy vào bên trong Nhỏ Yến thì mắt nhắm mắt mở Trong đến tội Chắc là đang ngon chất à, Tại gì nói vậy mày Tao phát điên lên rồi Đang đi toilet Tao không yên nữa Nhưng mà cái gì mới được Thằng Tài hốt đến nổi kéo quần, còn bị lệch đáy sang một bên. Nếu mà không phải trong tình thế nguy cấp, bọn tôi đã phá lên cười chọc nó rồi. Nè, tụi bây vào trong hết trong này đi đã. Nó từ từ đóng cửa lại. Trước mặt bọn tôi là dòng chữ, kim, mộc, thủy, quả, thổ, in hàng trên đó. Như lúc nãy, thằng Tài chạm tay vào thì nó lập tức biến mất đi. cách thức dẫn như cũ, chứng tỏ có thứ gì đó đang đi lại, ngăn nhiên trong căn phòng này. Yeah, mày có suy nghĩ giống tao không Toàn Thứ gì đó miễn nhiễm với các lá bùa Và đang ngang nhiên đi lại trong căn phòng này đó Ừ, đúng rồi Nó tự tin đến độ biết thằng Tài sẽ ra ngoài Và dễ nên cái dòng chữ này cho biến mất đi Nhưng mà nó có ý nghĩa gì Nó muốn ám chạy đến tụi mình đấy. Mày đọc kỹ sẽ thấy Kim Mộc Thị Quả Thổ Chính là năm căn mạng của năm đứa Hả, làm sao nó biết được chứ Điều đó chứng tỏ là nó đã theo dõi và hiểu rất rõ về tụi mình Cho dù có giết phong long á, thì cũng không thể chính xác đến độ này đâu Có điều nó là cái gì và là ai á, thì tao vẫn chưa rõ Chỉ biết là sức mạnh rất khủng khiếp qua việc chỉ trong một thời gian ngắn không cần phục hồi mà đã có thể sử dụng âm khí để tạo ra liên tiếp 5 cái chữ này lên cửa ừ, Cũng chưa chắc là như vậy đâu Nếu như có nhiều hơn một con quỷ thì sao Huy Bọn chúng có thể chia nhau ra và làm chuyện này mà Thảo nói Huy mới sật nhớ ra Rất là có khả năng đó Nếu như đơn phương độc mã Thì nó không dám ngăn nhiên vào đây đâu bạn nên đến cỡ nào Nếu mà đấu sức và đấu trí Thì cũng bất lợi cho bản thân thôi Thời gian càng trôi Thì nó lại càng thức thế Để, Bây giờ mọi người ra lại gian chính đi Ai mệt thì ngủ Nhưng mà không riêng lẻ nữa Nguy hiểm lắm chào đó đi rồi tính tiếp Thằng Tài ở lại giải quyết nốt cục nợ Còn bọn tôi ra ngoài dạo quanh căn phòng Kiểm tra lại các lá bùa Mọi thứ vẫn nguyên dạng, không có dấu hiệu tác động nào. Mỗi ngóc ngách đều sạch sẽ không có dấu vết cả nghi. Phải là một thân thể với âm khí cực mạnh và biến quá khôn lường mới lọt qua được hàng loạt những lá bùa được dán chi chích này. Chỉ cần một động tác nhẹ thôi, kẻ xâm nhập sẽ bị lộ sơ hở. Nhưng đằng này thì hoàn toàn không có dấu hiệu cả nghi. Tôi tiến đến mở cửa sổ bên hông, ló mặt ra ngoài quan sát. Ở phía đường bên hông trống vơ trống quắt, không một bóng hình. Vừa tính khép lại Thì bỗng dừng dù một cái Một luồng ánh sáng màu đỏ từ phía sau khoảng tối Bất thể lên xuất hiện phóng thẳng vào mặt tôi Khoảnh khắc quá nhanh mày mà tôi kịp phản ứng Luồng ánh sáng va vào cánh cửa Phát ra cái tiếng len kèn điếm người Nghe tiếng động Cả đám vội giả chạy sang chỗ tôi Nè, có chuyện gì vậy Huy? À, Huy vừa bị một luồng ánh sáng á, nhắm thẳng vào mặt à, Huy có sao không? Huy có thấy ai làm không? Không Nhanh quá Huy chỉ kịp cúi xuống để tránh thôi Nó phát ra từ phía đường bên hông nè Để tao xem thử coi có phát hiện gì không Nè không được đâu Nguy hiểm lắm Chắc chắn nó đã ẩn nắp đâu đó ngoài kia Đợi sẵn Chỉ cần tụi mình xuất hiện là ra tay thôi Nhưng mà nếu như vậy Thì tại sao lúc đột nhập vào toilet Để vẽ 5 cái chữ đó ra Chúng không thừa cơ mà ra tay luôn chứ Ờ Chúng không chạy dột vậy đâu Yến Sau khi bọn mình nhìn thấy biểu tượng âm dương Và cái dòng chữ được dạy bằng âm ký đó Chắc chắn đã có sự chuẩn bị rồi Chúng không dạy mà đâm đầu cho đâu Thứ chúng muốn là tạo ra sự hoang mang Và thị quy sức mạnh cho tụi mình thấy Đấy cuộc gặp mặt tới đây á Sẽ hoàn toàn sống phẳng Thông điệp chúng muốn nhắn gửi là Ờ, mày không thoát được đâu con trai Tôi bị công tin yêu á Thằng Tài từ đâu đi ra Phán một câu trất quất Cả đám đang căng thẳng cũng phải phá lên cười Cái thằng thiệt hết nối nổi mà <cười> ăn dầu sôi lửa bỏng á, mà mày còn giỡn được nữa. À, hả? Tào có biết gì đâu. Không biết á thì không có tội, nhưng mà dễ chết lắm đó tài. Học ba cái tinh mạng về á rồi liên thiên suốt à Đêm nay có lẽ thức trắng rồi đó. Vừa mới dứt lại thì đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt, xung quanh tối ôm như mực. Cả đám giật mình mở đèn flash lên sôi xung quanh. Nè, mọi người đấu lưng vào nhau nhanh lên. Bọn tôi nhích từng bước trở vào trong, lấy đoạn kiếm và bùa ra. Thằng toàn dế tay bật công tắc, nhưng hoàn toàn vô dụng. Có thứ gì đó đã làm vô hiệu quá rồi. Bất thình lệnh, ngoài cửa sổ có thứ gì đó lướt qua. Bọn tôi dò dã, lì đèn pin tới. À, hả? Hôi, là mặt của mày kìa. Thoát ẩn thoát hiện trên khung cửa sổ, chính là gương mặt của tôi. Không thể nào có chuyện đó được. Chưa kịp định thần lại, thì khuôn mặt của từng đứa cũng in hẳn lên đó, rồi lập tức biến mất đi. Nếu tự nhận xét về nhau Thì những gương mặt đó không sai một chi tiết nào Tất cả dường như đều được tạo ra bằng âm khí Bàn tay phải vẫn nhối lên từng cơn dữ dội Đèn đã sáng trở lại Cả đám sẵn sợ nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra Hình ảnh lúc nãy quá chân thật Cứ ngỡ như mỗi đứa Đều anh chị em xin đôi thất lạc ở đây vậy Đẹp, thế này là thế nào? Tao thật sự không biết nói gì nữa Cái thứ quái quỷ gì đang cố tình chiêu ngươi tụi mình thì phải. Này Thảo, có nhận thấy được đó là loại pháp thuật gì hay không? À, Thảo chưa từng thấy qua nữa. Lúc nãy khuôn mặt hiện lên á, chắc chống với mọi người. Nếu mà thật sự được tạo nên bằng âm khí, thì ma thuật của con quỷ này quá khủng khiếp rồi. À, nhưng mà làm sao nó có thể tái tạo y chang như vậy được chứ? Tao cũng chưa từng chứng kiến những cái điều như thế này. Chốt cuộc đây là cái thứ pháp thuật gì? Giải xuất phát từ đâu? liệu do chính ma quỷ làm hay là có người đằng sau trợ giúp đây? Đây là lần đầu tiên mà tất cả bọn tôi quan mang cực độ, đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Thứ ma thuật này quá lạ lẫm, dựa vào đâu mà nó có thể tái tạo y chang năm khuôn mặt chúng tôi được? Điều đặc biệt là chỉ có mỗi ảo ảnh cái đầu, còn phần thân người thì hoàn toàn trống chân. Nè, mọi người có ý kiến gì không? Cứ như thế này không sớm thì muộn á thì cũng gặp tai họa thôi. Thứ gì đó đang rất tự tin vào bản thân Và dùng ma thuật ấy để triêu ngươi Cũng như là đang cảnh cáo từ mình Cái chiều tâm lý chiến này Không phải là chưa từng trải qua Nhưng mà lần này không đơn thuận Chỉ là gây quan mang cho đối phương nữa rồi ấy mày là sao Toàn Tao đang nghĩ về một khả năng Bọn chúng có nhiều hơn một người Và chính xác là Có cả thầy năm còn quỷ À, chỗ đâu mà Mày khẳng định như vậy Vừa vừa năm khuôn mặt xuất hiện được cửa sổ lúc nãy. Trong cùng một khoảng thời gian ngắn, không thể nào tái tạo cả năm gương mặt cùng xuất hiện một lúc như vậy đâu. Chưa kể nếu mà sử dụng âm khí của mình để làm cùng một lúc, thì rất là hao tổn và rủi ro rất là cao. Lỡ mai tụi mình nắm bắt được mà phản công, thì có phải là tự chu đầu vào rõ hay không? Cho dù mạnh đến cỡ nào, thì con quỷ cũng không liều lĩnh tới mức như vậy. Ngoại trừ việc nó có thêm động bọn đi cùng. Nhưng mà nếu nói như mày á, thì sao lúc đột nhập vào để vẽ năm cái chữ kia một tỷ quả thổ đó bọn nó không thừa cơ mà cho tay luôn mày cứ nghĩ đơn giản như thế này khi mọi việc đã được lên kế hoạch chỉnh chu và bản thân tự tin vào sức mạnh của mình thì mày có hạ sát đối phương ngay hay không hay là đợi khi đối mặt rồi sẽ chơi cái trò mèo dần chuột chắc chắn là muốn tiêu diệt bọn mình nhưng mà không muốn dùng kế tiểu nhân hèn hạ cũng chính vì cái đó mà tao đang lớn cấn này giờ đây yeah Theo giả thiết của mày á Thì bọn chúng đã biết rất rõ khả năng của tụi mình Đúng không? Ừ đúng rồi Thứ gì đó đã từng giáp mặt Hoặc là luôn dõi theo tụi mình phía sau Trong một khoảng thời gian hành sự dài Nắm bắt rất rõ các chiêu thức Cũng như vật dụng mà tụi mình hay dùng tới đó Có vẻ như giả thiết của thằng Toàn Là hoàn toàn hợp lý Phải hiểu rõ bọn tôi đến chân tơ kẻ tóc Thì mới dám đột nhập vào Và làm những trò quái quỷ đó Một cách hiên ngang và thách thức Chúng biết chắc chắn nếu có bị phát hiện Thì khả năng bị tiêu diệt sẽ không xảy ra Tứ chúng muốn Là làm tất cả phải quan mang trong tư tưởng Để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu sinh tử Giết thì rất dễ Nhưng để con mội chết từ từ trong đau đớn và tuổi nhục Thì mới khẳng định được sức mạnh của kẻ chiến thắng Nếu đúng theo suy đoán của thằng Toàn Thì quả lần này cả đám đang gặp nguy hiểm thật sự rồi Lời cảnh báo đại nạn Đang dần hiện ra trước mắt Mọi thứ thật lạ lẫm Và vượt quá trí tưởng tượng của bọn tôi Ờ, bây giờ cứ bình chân như vậy, vậy hả Phải tìm cách gì chứ à, Không cần đâu tài Tất cả khả năng của bọn mình đã bị nắm rõ rồi Bây giờ làm cái gì cũng trở thành tối kiến Và gây ra tác dụng phụ thôi Ừ, đúng rồi đó Trong cái trò chơi này Con mèo đứng sẵn ở trong hang Đợi con chuột xuất hiện Sẽ bất thình lệnh chọp lấy mà hạ sát Cảm giác mà làm cho con mồi kinh sợ Và chết từ tự trong tay của mình Một cách đầy đau đớn Thì nó sẽ gây hưng phấn và kích thích neuron thần kinh hơn Vì vậy việc tụi mình cần làm bây giờ Là cứ ngồi đây đi Đợi xem ai sẽ là khách đến thăm nhà Mày đã từng đấm tay vào cát chứ tay? Rồi, mà sao? Nếu mà đấm hết sức Mày có thấy đau không? Ờ, có chứ, chất đau là đằng khác cho chỗ mày đấm xuống Nó có hiện tượng gì? Ờ, thì bị lỡm một chỗ Ừ Rồi có mất khả cát nữa hay không? Ờ, không Chỉ dính vào tay của mình thôi Đó Đó chính là việc mà chúng đang muốn tụi mình làm Càng quyết tâm đi tìm Thì càng dấn thân vào chỗ chết Càng chứng tỏ sức mạnh Thì càng mang đau đớn vào người Khi mày đang cố đắm mạnh xuống bãi cát Thì cái chỗ lõm ấy lại càng lún sâu xuống Và rồi khoảng cách đã đủ lớn Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi đầu tai của mày sẽ bị nuốt chẩn Đau đớn và bất lực Đó là hai cảm giác tồi tệ nhất mà không ai muốn niêm trải đâu. Tôi vừa mới dứt lời thì bỗng nhiên một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới cuốn toàn bộ lá bùa dán xung quanh phòng dồn lại một đống trước mắt. Nha mọi người cẩn thận, đâu lưng giùm nhau đi dùng đoạn kiếm tôi lấy. Và toàn bộ lá bùa đã bị xé làm đôi. He he he he hay hay lắm, hay lắm. Một giọng nói lạnh lãnh gian lên Xen lẫn trong đó là điều cười khanh khách mang trợ Âm thanh như gian dội cả căn phòng Cả đám ngư ngát nhìn xung quanh Không có bất kỳ thứ gì xuất hiện ra Đột ngột Năm luồng ánh sáng với năm màu sắc khác nhau Bất tình lệnh phát ra Tự trong đống bùa rách nát Lau thẳng vào chỗ bọn tôi đang đứng Cả đám không còn đường lui buộc phải dùng đoạn kiếm để phá tan nó à, Nè, mọi người có sao không? Không sao Năng lượng không mạnh Nhưng mà hướng di chuyển có đoán vô cùng Lần đầu tiên mà tao chứng kiến 5 luồng sáng Cuộn vào nhau từ hình xoắn ốc như vậy đó Ừ, được rồi Mọi người đề phòng xung quanh đi Đoạn kiếm luôn để sát bên người Bọn chúng không cần xuất hiện Vẫn có thể iểm được âm khí giữa la bộ của tụi mình Thì cảnh giới đã quá khủng khiếp rồi Bọn tôi vẫn đứng đau lưng vào nhau quan sát Ma trận mà chúng tạo ra Quả thật rất khó lượng Và đầy tính bất ngờ Xem trận cứ mãi chống đỡ như thế này Cả đám sẽ sớm gặp bất lợi thôi Ma thuật lúc nãy thật sự không mạnh Có chăng đó là chủ ý của bọn chúng Nhằm dặn mặt bọn tôi Lời suy đoán của thằng Toàn dường như đã chính xác Năm luồng ánh sáng Với sức mạnh tương đương nhau Chứng tỏ có cả thảy Năm dòng hồn ngạ quỷ Đang ẩn nấp ở đâu đó quanh đây Sau pha chạm trán bất ngờ Mọi thứ trở lại bình thường Cơn gió từ địa ngục cũng đã biến mất Không gian im lặng Chỉ còn trầm rang tiếng công trùng kêu À, sao im mắng quá vậy? bọn chúng đang bày mưu tính kế gì nữa đây? À, đừng chủ quan tay. khi mọi thứ bỗng trở nên im lặng, thì rất có thể đó là mầm móng cho một cơn cuồng phong đang chực chờ ập tới đó. và quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, chỉ trong một tích tắc, cơn gió quái đạn ấy lại bắt đầu thổi qua, các căn phòng trở nên lạnh toát. chúng đang muốn biến nơi này thành cái nhà xác hay sao? <cười> Hôm nay vui đủ rồi, hẹn gặp lại. Điều cười mang trợ, cùng giọng nói lanh lảnh lại trang lên. Chút kinh nghiệm lần trước, cả đám đưa đoạn kiếm lên tụ thế, nhưng gần 15 phút trôi qua vẫn không thấy hiện tượng gì. À, chắc bọn chúng đi rồi, mẹ kiếp. Dường như chúng đang biến tụi mình thành con trố thì phải. Tao nghĩ chúng đang đợi thời khắc gì đó để mà ra tay. Có thể là không phải hôm nay đâu. Ý tàu là sao? Khi lúc mà nghe câu hẹn gặp lại Thảo mới chợt nhớ ra hôm nay là 14 âm lịch Ngày mai rằm, Ngày mốt 16 trăng tròn Trong đêm mà các dông hồn đều đồng loạt xuất hiện Để hưởng lọc trần Âm khí tràn ngập khắp nơi Chắc có thể đó mới là thời điểm mà sức mạnh của bọn chúng Đạt tới cực điểm đó Theo suy luận của Thảo Thì lúc nãy bọn chúng đột nhập vào bên trong Nhưng không đủ sức để hạ gục tụi mình Như vậy thì quá mâu thuẫn rồi Chúng dễ dàng vượt qua hàng loạt lá bùa mà nè, Thân thể và pháp thuật Là hai cái phạm trù hoàn toàn có thể tách trời Nói nôm na là như thế này Bản thân của Thảo Mai mình Thổ đi Là người quyết định sự thành bại của vòng tròn âm dương Nhưng mà nếu như không có sự trợ giúp Và hấp tụ năng lượng từ bốn người còn lại Thì coi như cũng vô dụng thôi Thân thể phi phạm Nhưng mà pháp thuật có hạn Đó cũng có thể là tình cảnh của bọn mình bây giờ đó Chỉ có điều đó là suy đoán của Thảo thôi. Mọi việc hoàn toàn có thể dừng lại ở sự ngẫu nhiên mà. À, hôm nay chúng không muốn nữa, thì ngày mai. Ừ, Thảo nói cũng rất có lý. chỉ là chúng xuất hiện quá mập mờ, cùng với những pháp thuật kỳ lạ. Cho nên tụi mình không thể kết luận được điều gì hết. Xem ra càng suy đoán thì càng rối rắm hơn. À, động cơ đã có, giả tâm cũng có. Không cần phải đón già đón non nữa. Thứ mà bọn nó muốn... Là một cuộc chép mặt sinh tử Kẻ nào sống sót thì chiến thắng thôi Nhưng mà nó là ai mới được Bây giờ câu hỏi đó không còn quan trọng nữa Yên. Nó chính là kẻ thù của tụi mình Những đứa mang danh pháp sư như tụi mình Qua lăng kính của thế giới tâm linh đó, Thì có hàng ngàn hàng dạng lý do Để trở thành cái gai trong mắt của đám vô hồn ngạ quỷ Như tôi đã nói từ trước đó Khi mày sợ một con gián Thì ở trong mắt mày Con gián chính là kẻ thù công đội trời chung Cho dù nó không làm hại mày Nhưng mà trong thâm tâm của mày sẽ nghĩ á, Trời sẽ có ngày Cái thứ gớm ghét này bám vào người mình Thì thay dị giết quách nó đi cho xong Có phải sướng hơn không Đám trong hồn ngạ quỷ chất dưỡng kia cũng vậy Những lần hành sự trước đó của tụi mình Không ít nhiều cũng đã đánh động đến chúng Tâm lý bất an là điều không thể tránh khỏi rồi Tức đêm mới biết đêm dài Cả đám dù mệt trả trời Nhưng không có ai dám chập mắt Sợ chúng sẽ bất tình lệnh quay lại Nè, ai mệt thì ngủ đi Không có sao đâu Có tao với thằng Toạn đây được rồi Xem chừng bọn chúng đã đi thiệt rồi đó Không được Lỡ mai nó quay lại thì sao Lúc nãy á, mày xem dính trưởng rồi mà không sợ hả Mất ngủ một đêm không quan trọng và mất mạng đâu Thấy nhỏ yến quả quyết như vậy Thì tôi cũng không ngăn cản nữa Cuộc chạm trán sắp tới nếu có Trọng trách của Thảo sẽ rất nặng nề Có lẽ chỉ còn dòng tròn âm dương là đủ sức đối địch lại bọn chúng thôi Cậu mong mọi chuyện không quá tồi tệ Nếu không thảo hay bất kỳ ai có vấn đề gì à, Không được nói gỡ nữa Giữa lưng vào góc tường Tôi cứ suy nghĩ mãi vẫn chưa hình dung ra được Thân phận của bọn chúng Trốt cuộc là ai Và đến từ đâu Có mâu thuẫn hay thù hận gì với bọn tôi hay không Kết cục này có đến quá sớm hay không Đại nạn là cái quái gì chứ Chỉ là một cuộc chiến đơn thuần giữa tẩy pháp và quỷ dữ thôi mà Tình cảnh bất lợi Và tâm trạng trung sợ này Có xứng đáng với hư dành đó hay không Nè, ngươi đang nghĩ gì đó Thảo bất chợt đến Và tựa vào trai tôi từ lúc nào không hay <cười> <cười> Ngươi đang hoài niệm về Cái lần đầu gặp Thảo thôi Ừ, kể tao nghe đi Nè, Thảo đã từng yêu ai Từ cái nhìn đầu tiên chưa Ừ, đã từng Ừ, Huy cũng vậy Lúc Thảo vừa bước chú lớp á Huy đổ gục hoàn toàn rồi <cười> Nhưng mà Nè, không nhắc đến những chuyện đã qua nữa Thảo cũng từng yêu Huy như vậy Còn bây giờ Nhưng bổng dưng bỏ lẫn câu nói Khiến cho tôi có chút trột trạ Bây giờ thì như thế nào Thảo nói đi Còn bây giờ Lúc nào cũng được nhìn thấy Huy Được ở bên cạnh Huy Cho nên ngày nào Thảo cũng yêu hết <cười> Nè, tao có sợ không? Không, tao không sợ bọn nó Tao chỉ sợ người thảo yêu thương, bị tổn thương thôi Lỡ mai mà có bất trắc xảy ra Tao có muốn chết cùng người mình yêu không? Nếu người đó là Huy Thì cũng đáng lắm mà Ừ, chỉ cần như vậy thôi Có chết cũng cam lòng. À mà không được Ai cũng còn phụ huynh dòng họ ở nhà À, không ai được chết cả đêm qua không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra. Sáng ra đứa nào cũng mắt nhắm mắt mở, ngáp dán ngáp chạy, cứ như nghiện thuốc lạo vậy. ơi, mất ngủ một đêm thôi, mà người cứ như trả rời ra từng khúc vậy. mà thật chứ, chứ không phải đùa đâu. nhưng mà còn đêm nay với ngày mai nữa, không biết khi nào bọn chúng xuất hiện ra đây. Ừ, đêm qua tụi mình á, hành động bất cẩn quá. bây giờ tỉnh lại á, tao mới thấy hoàng hùng. À, sao vậy huy? Ở trong phòng biết bao nhiêu là đồ đạc cho cả ngoài này đông người qua lại nữa Mai mà đêm qua nó chỉ tập dợt chứ không có ra tay Kiểu gì mà không đổ dở hết Rồi đánh động tới người khác Một cuộc gọi báo công an thôi Là lên đồn cả lũ Bùa nè, đoạn kiếm nè Cái đám nhóc này đang làm trò điên khùng vậy đây Rồi tụi mày sẽ giải thích thế nào được Tập kịch hả Vừa đủ tuổi luôn Tao nói ba má vô thầm nuôi đuối luôn á Sử dụng vũ khí Phá hoại tài sản tư Quen bá giận quá, mê tính gì đoan nữa. Tự dưng trong đầu tôi nảy sinh ra một ý tưởng, đằng nào cũng là khách đến nhà, mình soạn tiệc ở đâu cũng được mà. Nè, tụi mình sẽ ở đây thêm hai ngày nữa, trong hai ngày đó không biết khi nào bọn chúng sẽ ra tay. Vì vậy tôi tính vậy, đêm nay là rằm, có vẻ là thời điểm thích hợp tôi đám trong hồn ngả quỷ đắp, hay là tụi mình kiếm một cái nơi nào đó, vừa chắn dễ, vừa thơ mộng đi. À, nhưng mà ở đây là nước là cái. Có biết chỗ nào vắng vẻ đâu mà tới à, Một nơi á, Có thể ngắm được trọn vẹn ánh trăng À, bãi biển ừ, Xuất sắc, cho thảo 10 điểm Về chỗ <cười> Ừ, cũng có lý đó Quyết định vậy đi Ở đây đa số là dân biển Người ta rất kiên kỵ đến đó vào ngày rầm Vì những cái lời đồn về dông hồn người đứa nước á, Có thể là ma gia Ừ, đúng đó Toàn Đêm nay qua quán thằng Sơn Ngồi động tới 10 giờ tối Thì tụi mình ra biển tầm về khuya vắng vẻ không có ai đâu à có điều này tao muốn nói tụi mày đừng có chửi nha ai có di nguyện gì á thì viết chiều giấy đi rồi để sẵn trong ba lô nếu mà đêm nay không trở về được còn có người giúp mình chuyển thông điệp đó đến tay người khác trời mày nói gì ghê vậy huy tao chưa muốn chết đâu <cười> thì tao tính đường lui cuối cùng thôi đêm nay nếu mà có thể chính là cuộc chiến sinh tử một mất một còn kẻ còn thở chính là người chiến thắng bây giờ nếu muốn dừng lại hay tránh né cũng không được đâu Mà hiểu ý tao chứ? Bọn chúng sẽ không tha cho bất kỳ một ai ở đây, càng riêng lẻ càng dễ chết. Ừ, tao chỉ nói vậy thôi. Làm sao bỏ mặt bọn mày ở đây được? Sợ chết là một chuyện, mà còn chết theo cách nào thì lại là chuyện khác. Ừ, tao đang chờ cái câu đó của mày điên. Tao đi sáng đi, nạp năng lượng đầy đủ, vui chơi cho thỏa thích đến khi mặt trời lặn. Tâm trạng bọn Dương thoải mái đến lạ thường. Đến một lúc nào đó, Chúng ta sẽ cảm thấy việc chấp nhận một kết cục không tốt đẹp Cũng là một thú vui tào nhã của bản thân Kiểu gì mà nó không tới Thôi thì cứ chấp nhận trước đi có như chỉ còn một con đường duy nhất Là chiến đấu đến cùng thôi Cả đám kéo nhau đi ăn mì quảng Trội thê xe điện Dạo một vòng quanh thành phố Chạy dọc bãi biển Đêm nay tại đây sẽ biến thành đấu trường sinh tử Sống sẽ dỗ dầu chân ai Còn phải đợi ánh trăng phản chiếu xuống đó Mới biết được <cười> ở biển đẹp quá ha Nếu như mà được nằm xuống ở đây Sao muốn biển bọ qua Phủ một màu xanh rợn. Phía xa xa là đường chân trời mờ ảo Sống dẫn dỗ từng cơn trì rào Qua bãi cát vàng. Đúng là mỹ miều mà Mày miêu tả cái chết gì mà bay bỏng vậy Huy <cười> Người ta gọi là hồi Dương đó Tự Dương hôm nay cảnh vật yên bình đến lạ Bảo dông của kéo đến Thì cũng chỉ nâng tầm nó lên thôi Mà thôi liên thuyền quá Thanh tụ ngắm cảnh đi Đến tối, cả đám chuẩn bị đầy đủ đồ nghề Rồi kéo nhau qua quán thằng Sơn ngồi động Không biết ông thầy đã xử lý cái chỗ hôm qua Cái giông đó chỉ chưa Chỉ thấy ở phía toilet bị che lại Bằng một tấm rèm mỏng Chắc là đào xới cái gì đó thôi Tôi giả vờ lân la hỏi nhân viên xem sao Vì không thấy thằng Sơn xuất hiện À, em ơi Sáng nay có thấy ông thầy đó tới đây không chứ không, em không biết nữa Nhưng mà anh Sơn với ông thầy á Đã mang cái gì trong toilet đi chôn rồi Chiều giờ vẫn chưa thấy về Anh cảm ơn nha. Nghe. nghe nhỏ nói như vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào rồi. Có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết im thấm. bóng là chung cất đàng hoàng rồi lập cho người ta một cái nơi trú ngụ Biết đâu chừng họ sẽ phụ hộ cho ăn nên làm ra. Nãy giờ ngồi tám chuyện trơm trả nhưng thằng Toàn tuyệt nhiên không nói câu nào. Hỏi đến thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tay liên tục bấm điện thoại. Chắc là nhắn tin tỏ te tú tí với nhỏ diễm rồi. Đang dầu sôi lửa bỏng Cho nên cũng không chọc nó làm cái gì À, lên đường chưa? Sắp 10 giờ rồi Ừ, đi thôi À mà quên mất, lẽ bọn chúng không xuất hiện thì sao? Thì thôi cứ sạn ngủ chứ sao Về lại có mà quậy banh cái hôm say của người ta lên à <cười> Không có thì ngủ luôn ngoài biển cũng được Tôi cái động cho vui không khí Bớt căng thẳng hơn Cả đám tảng bộ chậm rãi ra biển Vậy khuya, cho nên tiết trời cũng dịu hẳn Gió toan toạn Cứ làm cho hai mắt díu lại thôi. Đặt chân xuống bãi biển, Người cũng đã thưa giận. Bọn tôi đi bộ thẳng xuống hướng Lên bán đảo Sơn trà. Hôm nay rầm nhưng trăng đẹp thật. Chùm sáng phản chiếu xuống nước, Bị sóng đánh động, Long lanh kỳ ảo vô cùng. Nghỉ chân một chút, Cần 12 giờ đêm vẫn chưa thấy động tỉnh gì. Cả đám đang mất giận kiên nhẫn. À, chắc bọn chú không có xuất hiện đâu. Vậy thôi. Không được. Nếu mà không ở đây, chắc chắn đã mai phục sẵn ở hôm sau rồi. Vậy đó chỉ có nước đưa đầu vào rọ thôi. Đi một vòng nữa đi, cho kiếm cái nhà nghỉ nào ngủ đỡ thôi. Cả đám quyết định đi thêm một đoạn nữa, thì bỗng nhiên ở hướng ngược lại có năm thân hình, chỉ nằm màu sắc rực trở đang làm lũy tiến đến. Nè, mọi người dừng lại, chút đoạn kiểm tra, tủ sẵn bộ trong tay đi. Năm cái bóng đó vẫn tiếp tục tiến đến, bàn tay phải đã nhú lên giữ chọi, cái khoảng cách đã đủ gần. Cả đám giật mình khi nhìn thấy trước mặt là năm con quỷ, mang năm gương mặt của cả năm đứa đang đứng nhìn chầm chầm về phía bọn tôi, chợt nở nụ cười nửa miệng. "Tôi mày lại?" "He he he." Nhìn mặt đoán tên xem, "Tao là Huy, tao là Yến, tao là Tài, tao là Toàn và tao là Thảo." Vừa dứt lời, bọn chúng dừng ma thuật không luồn ánh sáng về phía bọn tôi. Cả đám nhanh chóng dùng đoạn kiếm để khống chế. Năm con quỷ há miệng cười khoái chí. Tôi trở về với gương mặt uy nghiêm thị, góm giết của bọn chúng. Mỗi con mang một màu sắc riêng biệt. Lần lượt từ trái qua là màu xanh lá, đỏ, vàng, trắng và đen. nguồn gốc của bọn chúng thật sự rất kỳ lạ. "Sao, hôm qua chơi có vui không?" "Không vui chút nào." Đang chơi đủ bắt á Thì bọn mày lại chuyển sang trung tìm Chán lắm, bây giờ mặt đối mặt Chơi trò gì cho vui đây À, chơi trò một sinh một tử đi <cười> Năm đứa đứng thành một hàng ngang Đối mặt với lụi quỷ Âm khí của chúng tỏa ra lạnh toát Dường như chỉ cần chạm vào là đóng băng tất cả Trong những năm tháng hành đạo đã qua Tôi vẫn chưa từng giáp mặt trong hồn ngạc quỷ nào Lại mang màu sắc lẹ lẹt như thế này Nếu nhìn từ đằng xa Có cảm giác như là bảy sắc cầu dòng vậy Thế nào Tụi mày có dám chơi trò này hay không Yên tâm đi Tao bảo đảm sẽ vui lắm Đương nhiên Bọn tao nở lòng nào mà cứ tự chứ Nhưng mà trước khi khai cuộc Tao muốn hỏi tụi mày mấy câu được không À cứ hỏi Tao sẽ thành cận khai báo <cười> Bọn mày lại Đến từ đâu Ai là sư phụ của tụi mày Tại sao tụi mày có thể biến quá thành nam gương mặt của tụi tao? Mục đích cuối cùng là cái gì? À, tao biết trước, nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. Nhưng đánh đã, trời tin tiếp. Vừa dứt lời, lũ quế đồng loạt giun tay sử dụng ma thuật. tạo nắm luồng ánh sáng hướng thẳng vào bọn tôi. Cả đám tuy có chút bất ngờ, nhưng đã nhanh chóng dùng đoạn kiếm khống chế, hơi lạnh tỏa ra lạnh buốt cả tay. Hoàng Đạt bây giờ trò chơi mới bắt đầu đây một sinh một tử từng cặp sẽ đánh với nhau chứ loạn xạ như thế này thì chán lắm ai ngã xuống đất trước thì bên đó thua nếu bọn mày thắng được một trận thì bọn tao sẽ chịu thua và rời đi <cười> đừng nhiều lời nữa ra đi được tao sẽ đánh với mày bọn tôi thừa sức hiểu rằng cho mình có thắng đi chăng nữa thì một cuộc chiến sinh tử vẫn phải diễn ra Có điều để xem bọn chúng tính giở cái trò gì đây. Con màu đen bay sang trước mặt, đối mặt với tôi. Chưa kịp định thần thì nó đã bay bổng lên không trung, rồi bất thần lình lao thẳng xuống, đọ tài với móng vuốt sắc nhọn, tính xuyên qua đầu tôi. Nhảy tránh sang một bên, tôi dùng lá bùa phóng về phía nó. Một luồng sáng phóng ra, xé nát làm đôi. Đây chính xác là ma thuật mà đêm qua bọn chúng đã sử dụng. Tôi lùi lại, giữ khoảng cách với nó sau lưng thủ sẵn một lá bùa đỏ. Con quỷ lập tức bay tới trước mặt, cho bất tình lên biến mất giữa không trung. Tôi xoay một vòng quan sát, nhưng vẫn không thấy đâu. Một làn hơi lạnh thổi qua, gian dặn trong đó là một giọng nói. Bọn tao là những trong hộp rất dưỡng, đi theo tổ mày đã lâu rồi. Đều cười, cười gian vọng cả tứ phía, khiến cho tôi quay cuồng, không tài nào xác định được phương hướng. Nhận lấy. Huy, cẩn thận Nghe tiếng cảnh báo của thằng Toàn Tôi giật mình xoay người lại Nhưng luồn sáng ấy ra tiếng sát đến Chỉ kịp đưa đoạn kiếm lên đỡ Năng lượng tỏa ra quá mạnh Khiến cho tôi dằn ra sau cả hai mét Tấm lưng đầu nhó dữ dội May mà nền cát Chứ nền bê tông thì đã tôi mạng rồi Tao vừa trả lời mày một câu Và mày đã thua Giáng này ta thắng Thật sự sức mạnh của nó quá khủng khiếp Cộng với thân thể biến quá khung lượng Làm cho tôi không tài nào nắm bắt được Cả đám dội dã chạy sang chỗ tôi đang nằm Thằng Toàn kéo tay tôi gượng dậy Nè, Huy ơi, tôi có sao không? À, không sao, Huy không sao Thôi đừng lo nghe Tôi kẻ vút tóc nhỏ Đôi mắt đã giật chờ để rơi lệ ra Bây giờ đến lượt ưa nào Tao Thằng Tài nhếng trăng tiến lên phía trước Không được Nó làm sao mà địch nổi lũ quỷ đó đây Tài không được Nguy hiểm lắm Không được cũng phải được Nó sẽ không tha cho tụi mình đâu Có chết đó, cũng phải chết một cách thiên ngang Để đi Ai Ai muốn đấu với tao Ờ Tao sẽ làm đối thủ của mày Có màu đỏ tiến lên Giáp mặt với thằng Tài Thấy nó vừa xuất hiện ra Thằng Tài lập tức dùng lá bùa đỏ dán lên người nó Vì quá bất ngờ Cho nên nó không kịp tránh né à, Nhưng không Đó bộ bây giờ đã lọt thẩm và biến mất vào giữa người không quỷ rồi. Dẫn bổ cổ xoan lại, con quỷ màu đỏ dùng ma thuật ẩn thân đi. Thằng tài dường như đã rút kinh nghiệm, dẫn đứng nhìn thẳng về phía trước. Nhanh như chớp, nó xoay người lại phía sau, đâm đoạn kiếm vào không khí. Cùng lúc với khoảnh khắc con quỷ xuất hiện ra, hay lắm tại. Một làn khói đỏ tỏa ra, con quỷ có chút oằn mình. Nhưng không, chưa kịp ăn mựng Thì tăng tài bóng chuẩn bị hất tung ra phía sau Thanh đoạn kiếm cắm phọc xuống Ngay bên cạnh nực trái của nó Bọn tàu đến từ nơi Mà sư phụ mày đang ở <cười> Thắng Hả? Không thể nào Chẳng lẽ chúng là âm binh của tên sư thúc đó hay sao Hắn vẫn nuôi dưỡng ý định trả thù Nhưng hắn làm sao có đủ khả năng Tạo nên những thứ quái dị này đây Sư phụ của bọn mày lại Vừa đánh vừa trả lời bây giờ đến lượt ai hãy tao nhỏ yến để thằng tài qua cho tôi đôi mắt đã ánh lên vẻ tức giận tột cùng yến à chịu thua đi nguy hiểm lắm thua cũng chết mà thắng cũng chết mày sao vậy chẳng phải mày nói rằng á có chết cũng phải chết một cách thiêng liêng hay sao hận khổ khi phật tao sẽ đấu với mày lần này thì con màu dạng sẽ đấu với nhỏ yến dường như nhỏ đã không còn kiểm soát được bản thân nữa Con quỷ chỉ vừa ập ra Đã dội vàng dùng đoạn kiếm Chém loạn xạ cả lên Cứ như thế này thì con quỷ sẽ phản công Sẽ không ổn mất Yên, quên tĩnh là đã Không, tao phải giết nó Mày đâu rồi, chết đi <cười> Tao ở đây, trước mặt Và sau lưng mày đây có <cười> màu vàng quá phép phân thân làm hai Pháp thuật này giống với con quỷ Nhi đã từng sử dụng Yên, cẩn thận Nhỏ Yến đang mắc kẹt giữa hai phần thân thể Chưa biết sẽ đánh vào đâu Thì con quỷ tạo ra hai luồng sáng nhắm vào Thằng Tài đẩy tôi ra Dội dã nhặt đoạn kiếm lên Yến, nhắm về phía trước Nhỏ Yến giật mình đưa đoạn kiếm lên Chém vào luồng ánh sáng trước mặt Cùng lúc đó thằng Tài phóng thanh đoạn kiếm trên tay ra Chẳng đứng luồng sáng phía sau Dường như luồng sáng phía sau quá yếu Cho nên đã mau chóng bị dập tắt Ngay lập tức Con quỷ sắp nhập lại làm một Tiếp tục tạo ra một luồng sáng khác Lần này thì nhỏ Yến chỉ vừa kịp đưa đoạn kiếm lên Thì đã bị đẩy văng ra phía sau Luồng ánh sáng xoắn ốc thật sự quá khủng khiếp rồi yeah, Có chút phạm luật nhưng không sao Sư phụ của bọn tàu chính là bọn mày Và hàng loạt những con quỷ khác <cười> Thắng Cả đám nhìn nhau ngơ ngát Không hiểu hàm ý trong câu trả lời của nó chốt cuộc nó là thứ quái quỷ gì đây Có hiểu lắm phải không Thứ đánh tiếp đi Rồi ta sẽ trả lời Bây giờ đến lượt ai Tao Thằng Toàn nghiến trăng khen két Cuộn chặt nắm đắm Nó lấy trong người ra một lá bùa đỏ cầm trên tay Và hai lá bùa vàng Quấn chặt vào chân được, vậy thì để tao Con màu trắng tiến lên phía trước Nó bất chợt nhúng người một nhịp Trên tay bỗng hiện ra một thanh đao Giống với thanh đao mà con đầu lĩnh Mà bọn tôi đã đụng độ ở bến xe Toàn à Cẩn thận với thanh đao trên tay của nó đó Ừ, à, ở đây Con quỷ dùng thanh đao chém liên tiếp cho thằng Toàn Nó nhanh chóng dùng những thế giỏ đã học Để mà né tránh Tốc độ ra đòn của con quỷ thật sự quá nhanh Chỉ trong một giây Đã có thể ra liên tiếp ba đòn chém khác nhau Thằng Toàn vẫn miệt mài thủ thế, nhảy tránh sang một bên Cứ ngỡ là nó đã đuối sức Thì bất thình lệnh thằng Toàn phóng một lút trăm lá bùa đỏ Vậy phía con quỷ kia Trong khoảnh khắc con quỷ đang chống đỡ Thằng Toàn nhanh chóng phản công Và tung liên tiếp những cú đá vào người Đôi chân được gắn lá bùa Đá đến đầu, người con quỷ tủng lộ đến đó Nhưng không, chết thủng đó nhanh chóng được liền lại Con quỷ tung đào chém thẳng xuống đầu thằng Toàn ông thanh cha chạm với thanh đao và đoạn kiếm phát ra nghe đến tiếng người, con quỷ dụng sức mạnh, ghi thằng toàn từ từ quỳ xuống đất. Cứ thật! Trên thành đầu, bỗng dân phát ra một luồng sáng xoắn ốc. Thằng toàn không còn thế chống đỡ, lập tức bị hất ngược văng ra sau. Ừ. Bọn tao biến quá cả được gương mặt của bọn mày, là do trong người cũng có dương khí của bọn mày đó. <cười> Không, không thể nào có chuyện đó được Bọn chúng làm sao có được chương khí của cả năm đứa Hay chỉ nói như vậy để chơi tâm lý chiến với bọn tôi thôi Chưa kịp suy nghĩ gì thêm Thì Thảo đã dội lao ra Phóng thanh đoạn kiếm vào người con màu trắng bị trúng đòn bất ngờ Nó chỉ lùi lại né tránh Thanh đoạn kiếm xước qua đôi tay Khiến cho con quỷ làm chơi thành đao xuống đất Con màu trắng tuy bị thương Nhưng không phản đòn Mà lùi lại phía sau Để con màu xanh ra kiêu chiến nó hết thành đoạn kiếm dậy phía thẩu, nhưng hướng nặng chui cho nhỏ có thể chụp lấy. Như vậy mới công bạn chơi Lên đi. Con quỷ quá phép biến thành một cây đoạn đao như vũ khí mà âm minh của thầy đã dùng. Thì lạ thật. bằng cách nào nó lại sở hữu được thứ này chứ? Thôi à, cẩn thận nhé. Đợi đòn đây. Con quỷ xoay người tạo ra hàng loạt những cây đoạn đao bằng ảo ảnh phóng về phía thẩu. Nhỏ vừa tránh né vừa cúi người Dùng đoạn kiếm chém tan từng cây một Con quỷ nhân lúc Thảo đang dồn sự chú ý vào đó Nó nhanh chóng bay đến Dùng đoạn kiếm xuyên thẳng vào giữa Thảo, cô chân Tôi dùng đoạn kiếm của mình Phóng thẳng về phía con quỷ Nó quay người tung lên Quay ngược trở lại về phía tôi Giật mình, nhảy tránh sang một bên Phập một cái Đoạn kiếm của tôi cắm thẳng vào cây thông sau lưng Sau khi đã được cảnh báo Thảo lập tức quay sang con quỷ. Nhưng không, nó đã dội di chuyển ra phía sau, tiếp tục tạo ra hàng loạt những thanh đao ảo ảnh. Thảo giật mình nhảy tránh sang một bên. Cùng lúc đó, nó lao đến, chém thẳng vào người nhỏ. Thanh đoạn đao lại phát ra luồng sáng xoắn ốc cực mạnh, tác động vào thanh đoạn kiếm mà Thảo đang dùng để chống đỡ. Một luồng khí xẹt qua ngang dai nhỏ, không thể tránh né được. Thảo bị hất tung ra đằng sau. <cười> những đứa như bọn mày Thì nên chết sớm Để tránh hậu quả cho bọn tàu Thắng Tôi vội vã chạy đến đỡ thảo dậy May chỉ là một luồng âm khí nhẹ Cho nên nhỏ không có mệnh hệ gì Có điều đang ngã ra đất Cho nên chấp nhận thua cuộc Bọn chúng thật sự quá mạnh Và biến quá khôn lượng Có một điều làm cho tôi phân tâm từ nãy tới giờ Chính là pháp thuật Và những thứ vũ khí trên tay của bọn chúng Đầu tiên là thuật phân thân, giống như con quỷ nhi Tiếp đến là một thanh đao dài, giống như con đầu lĩnh Và cuối cùng là cây đoạn đao giống âm binh của thầy Từ đâu mà bọn chúng học được pháp thuật Và sở hữu những thứ vũ khí gần như là hiếm có như vậy Hầu như không có kẻ hở để cho bọn tôi đánh bại Bây giờ ai nấy được ít nhiều đã bị thương Tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian để tất cả hồi phục Rồi sau đó dùng vòng tròn âm dương để đối phó với bọn chúng.